Tôi và Tiểu Sảnh cuối cùng đã xem xong cuốn nhật ký của hơn 50 năm trước. Bỗng nhiên, ánh nến lay động làm chúng tôi phát hiện ra nến sắp cháy hết rồi. Tôi vội vàng thay một cây nến mới. Tiểu Sảnh khép cuốn nhật ký của Nhật Vân lại, hít một hơi thật sâu rồi nói, Trời ơi, đây chính là bí mật của Oan Thôn hay sao? Đọc liền một mạch mấy tiếng đồng hồ, tôi chỉ cảm thấy mắt và vai đều có chút mệt mỏi, tôi vung tay vung chân một lúc rồi nói: "Cuốn nhật ký này quả là không thể tưởng tượng nổi, nhìn đáng tiếc là có nhiều trang đã bị xé đi, những gì chúng ta đọc được chỉ là một phần nhỏ mà thôi." Tiểu Sảnh vuốt nhẹ tấm bìa cuốn nhật ký hỏi: "Thê số phận của Nhật Văn bi thảm quá. nhưng cô ấy là một phụ nữ hiện đại sống trong thế kỷ 20." Cô ấy khát vọng tình yêu và tự do tầm trong đáy lòng Cô ấy tuyệt đối không cam tâm làm con chim bị nhốt ở trong lòng Bởi vậy, cô ấy muốn đem con trai rời bỏ nhà Âu Dương Theo đuổi một cuộc sống hoàn toàn mới Ồ, nhưng không biết cô ấy có thành công hay không? Nhưng lúc này, tôi chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ tới số phận của Nhược Vân nữa Cái tôi quan tâm hơn chính là bản thân mình. Tôi từ từ giơ tay trái lên, nhìn cái chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ, cảm giác và đỏ đông càng lúc càng chói mắt, bởi vì tôi đã biết nó là máu của ai. Tôi nhìn chiếc nhẫn ngọc rồi nói: "Cổ ngọc quốc 5000 năm, năm trước mà trong nhật ký nói hiển nhiên là văn minh Lương Trừng, ngài Nai từng nói, bất luận là thời gian thời niên đại của nền văn minh. Còn cả phạm vi khu vực mà nó tồn tại, thậm chí đặc trưng lớn nhất của nó, nòng khí đều hoàn toàn phù hợp với văn hóa Lương Chu trong khai quật khảo cổ ngày nay. Trong nhật ký nói về cổ Ngọc Quốc xây dựng thành thị, còn có cung điện và tế đàn hồn vị. Những thứ này cũng giống hệt với những gì phát hiện được ở di chỉ Mạc Giác Sơn. Nói như vậy thì cuốn nhật Ký này đã mở ra cho anh một bí mật của tổ quốc Lương chữ. Lúc này vẫn chưa thể nói là mở ra, chỉ có thể nói là cung cấp cho anh một chiếc chìa khóa có thể mở cánh cổng của Văn Minh Lương chữ. Đúng vậy, bí mật của gia tộc Âu Dương Hoàng thôn thật ra là bí mật của Văn Minh Lương chữ cổ xưa. Họ chính là hậu Duệ của phương tộc Lương Chẩn Nguyên Cổ Sau khi cổ quốc bị diệt vong đã định cư mãi ở Hoang Thôn Bởi vì Hoang Thôn là nơi tổ tiên họ đổ bộ lên Đại lục Đông Á Thế nên nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với họ Nhưng trong nhật ký nói tổ tiên của gia tộc Âu Dương là thiên thần Anh có tin hay không? Anh không biết, có rất nhiều dân tộc đều có những thần thoại tương tự Nói rằng tổ tiên của mình đến từng thế giới thần bí ở trên trời Và trong nhập ký thật sự cũng có nhắc tới tổ tiên của nhà Âu Dương Đến từ một nơi vô cùng xa xôi và thần bí Họ đã vượt qua đại dương mênh mông thì mới đến được hoang thôn Vậy thì nơi vô cùng xa xôi và thần bí đó ở đâu? Bỗng nhiên, Tiểu Sảnh nhớ lại điều gì đó? Nơi vô cùng xa xôi và thần bí, có thể là người ngoài trái đất không nhỉ? Người ngoài trái đất? Không, đây không phải là vệ tư lý hệ liệt của nghề khuôn. Chỉ khi nào trong tiểu thuyết không thể tự biện minh, lập luận mới đem người ngoài hành tinh ra để mà che lắp. Vậy thiên thần nghĩa là gì? Tổ tiên nhà Âu Dương có lẽ từ biển lên Và cũng có khả năng từ trên trời xuống Cổ nhân vốn không biết thế nào là người ngoài hành tinh Nhưng trong mắt người xưa vốn đã lạc hậu và mê tín Người từ trên trời rơi xuống đương nhiên là thiên thần rồi Tôi chỉ biết gặp đầu rồi nói Trên lý thuyết thật sự tồn tại khả năng này Giống như di trị của Vương quốc Anh Và những đường vẽ kỳ lạ trên hoang mạc ở Beiru, đảo Phục Sinh ở Nam Thái Bình Dương, vân vân Những hiện tượng và di kích thần bí này đều là không giống do nhân loại trái đất sáng tạo nên. Đúng vậy, trong của Nhật Vân trong Nhật Ký không phải đã nói đấy hay sao? Gia tộc Âu Dương không phải là con người thật sự, họ là một chủng loài khác. Không! Những lời trong nhận ký không thể hoàn toàn tin tưởng được Nhưng tôi lại dầu ánh mắt về phía chiếc nhẫn ngọc Nhưng anh tình giả thuyết về chiếc nhẫn ngọc Tiểu sảnh cũng nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ngọc Ưu Tư nói Nó đã từng đeo trên ngón tay của nữ vương cuối cùng Cổ Ngọc Quốc Khi nữ vương vì tình yêu mà chết Máu đã chạy lên chiếc nhẫn ngọc Vĩnh viễn không bao giờ lao được Tôi rung rảy, sờ lên chiếc nhẫn Và đỏ đun chính là máu tươi của nữ vương lương chữ Đã hơn 4.000 ngàn năm Mà vẫn còn tư rối, chói mắt Nó đã ngưng động nỗi ai oán và đau khổ của nữ vương Sở hữu một sức mạnh thần bí Ít nhất cũng khiến mắt tôi nhìn xuyên thấu thời gian Nhìn thấy cảnh tượng của mấy chục năm về trước Hơn 50 năm, năm trước Khi Nhật Vân mang thai cũng đã từng đeo chiếc nhẫn này khi cô ấy sang đứa bé ra thì chiếc nhẫn tự động rơi ra vậy còn tôi thì sao sự việc tới ngày hôm nay tôi gần như đã tuyệt vọng rồi chiếc nhẫn ngọc này là thánh Phật của gia tộc Âu Dương Hoang thôn nhất định là thần thánh không thể xâm phạm giống như xác ướt pha của ai cặp cổ đại em đã từng nghe nói về lời nguyền của pha ra ông chưa? Vào đầu thế kỷ 20 mươi, khi các nhà khảo cổ học khai quật lăng mộ của Ai Cập cổ đài, sau khi họ tiến vào mộ đạo của pha ra ông, thì nhìn thấy những văn tự cảnh báo họ, tất cả những ai vào trong lăng mộ đều sẽ phải chịu lời nguyền mà chết. Nhưng những nhà khảo cổ vẫn tiến hành khai quật xác ướp Pha Sa ông. Không ai ngờ được rằng chỉ trong vòng hoặc là đã từng nghiên cứu xác ướp Pha Sa ông đều đã chết một cách bí hiểm. Tiểu Sảnh tròn xoe mắt nói, ý của anh là bốn sinh viên tiến vào hoang thôn lấy trộm đồ ngọc lên, hành vi của họ đã xúc phạm tới những điều cấm kỵ cổ xưa, thế nên Họ đều đã cùng chung số phận khi gặp phải lời Pha-ra-ông. Đúng, hai người trong đó không phải đã chết vì ác mộng hay sao? Tiểu Sảnh tròn xoe mắt nói, ý của anh nói là bốn sinh viên đã tiến vào ngọc lên, hành vi của họ đã xúc phạm tới những điều cấm kỵ cổ xưa, thế nên họ đều đã cùng chung số phận khi gặp phải lời của Pha-ra-ông. Đúng như vậy. Hai người trong đó không phải đã chết vì ác mộng hay sao? Lấy một ví dụ Ác mộng giống như một loại chương trình virus máy tính Một khi nó đã xâm nhập vào địa cung Lấy trọn thánh vật rồi Thì sẽ bị lây nhiễm cái loại virus này Mấy hôm sau Chương trình virus sẽ khởi động Thì nó sẽ trở thành một ác mộng để giết người Thật sự giống tiểu thuyết của anh sao? Tôi chán nản lắc đầu Sắc mặt tôi với ánh nến nhất định là rất đáng sợ Nếu như những nội dung trong nhật ký đều là sự thật Vậy thì Âu Dương tiên sinh Và con gái tiểu chi của ông ấy Cũng chắc chắn là hậu Duệ của vương tộc lưng chữ cổ xưa Nhưng hiện giờ họ cũng đã chết rồi Gia tộc Âu Dương sẽ không còn hậu Duệ nữa Gia tộc cổ xưa kế tục 5.000 năm Tới đây là kết thúc Không biết rồi đối với chúng ta Đây là họa hay là phúc? Vậy mà hình như những lời của tôi đã chạm phải điều gì đó của tiểu sảnh. Thần sắc của cô ấy biến đổi vô cùng dị thường. với ánh nến mờ ảo, dường như có một gì đó đã lướt qua ánh mắt, khiến cho tôi sợ hãi. Nhưng cô ấy cứ lãng tránh ánh mắt của tôi. Cuối cùng dứt khoát, nhắm mắt lại, tôi cảm thấy người cô ấy càng lúc càng mềm nhũng ra. Từ từ ngã ra chiếc dừng gấp Đã là 3 giờ sáng rồi Tôi từ trước tới nay đã không có thói quen thức thâu đêm Lúc này cũng không thể Thức được nữa tôi muốn bỏ đi lên lầu Nhưng tiểu sảnh lại nắm chặt lấy tay tôi Tôi sợ đứng lên sẽ làm cho cô ấy tỉnh dậy Nên đã nhẹ nhàng thổi ngọn nến Tôi bật một chiếc đèn pin nhắm mắt lại Muốn ngồi bên tiểu sảnh nghỉ ngơi một lúc Nhưng không ngờ, tôi ngồi thế này mà cũng ngủ sai Mãi tới tầng khi ánh nắng buổi sáng Rồi vào mí mắt, tôi mới từ từ tỉnh dậy Đôi mắt mơ màng mở ra Thì phát hiện tiểu sản vẫn còn ngủ sai Hóa ra, tôi đã ngủ một đêm mà không thay quần áo như thế này Tôi cảm thấy lòng mình bồn trồn Nếu như để cô ấy nhìn thấy thì sẽ khó ăn nỗi Tôi nhẹ nhàng đứng dậy Vừa ra tới cửa thì đã nghe thấy giọng của tiểu Sẩm nói: "Anh đi đâu vậy?" Tôi bối rối quay đầu lại. "Anh anh vừa mới vào." "Không, anh vừa nãy còn nằm cả đêm." Cô ấy nhìn xoáy vào mắt tôi, khiến tôi không sao giải thích nổi. Cô ấy đứng dậy, nắm lấy tay tôi rồi hỏi: "Đêm qua anh không rời xa em, em rất cảm ơn anh." "Xin lỗi, đêm qua anh thật sự là quá mệt." "Em cũng vậy." Tiểu sản lại nắm tay tôi ngồi xuống rồi hỏi. Nói cho em biết, anh rất quảng sợ có đúng không? Tôi cụp mắt xuống, nhìn chiếc nhẫn ngọc trên tay rồi nói. Đúng, bốn sinh viên kia chính vì chiếc nhẫn ngọc này mà đã xảy ra chuyện. Bây giờ, nó còn đang đeo trên tay của anh. Nhưng anh không biết vận xui của hoang thôn rốt cuộc có đổ xuống đầu mình hay không nữa. Không, sự quảng sợ của anh là do nỗi cô đơn của anh và em thì cũng giống anh, chỉ có ở bên nhau, chúng ta mới có thể chiến thắng được sự sợ hãi. Vì thế, anh không thể rời xa em. Đúng, chỉ có những người cô đơn mới cảm thấy hoảng sợ. Tôi đột nhiên cảm thấy có chút hy vọng nào đó. Tôi nắm lấy tay của cô rồi nói, "Tiểu Sảnh, anh sẽ mãi mãi không rời xa em." Nước mắt cô ấy từ từ rơi xuống, nửa tiếng sau Tiểu sảnh cùng với tôi ra ngoài ăn sáng. Sau đó cô ấy tới cửa hàng kem để làm việc. Thì còn tôi bắt buộc phải đi tìm một người. Đó là Diệp Tiêu. Lúc này chỉ có anh mới có khả năng giúp tôi. Tôi tới thẳng sở công an, tìm thấy anh họ cảnh sát Diệp Tiêu của mình. Anh ấy tỏ ra rất ngạc nhiên trước sự đột ngột ghé thăm của tôi. Anh lôi tôi vào một góc khuất tôi không vòng vo vò mà nói thẳng mục đích chuyện bí mật của mình. Diệp Tiêu, em muốn tra hồ sơ vụ án của sở cảnh sát Thượng Hải cũ, xem có có hồ sơ vụ án năm 1948 nào liên quan tới Đường An Tức hay không?" Diệp Tiêu ngẩng ngợi một lúc rồi nói: "Được, anh có thể giúp em. Hy vọng em sẽ sớm thoát thân ra khỏi nơi đó. Thế là chúng tôi cùng ăn bữa trưa. Sau đó, anh ấy đưa tôi tới tòa nhà lưu trữ hồ sơ vụ án Ở đây cấp giữ những hồ sơ vụ án hình sự của thượng Hải cũ Diệp Tiêu đưa tôi tới một phòng đọc hồ sơ Chỉ có kiểm tra một lục không thôi mà đã mất tới 2 tiếng đồng hồ Trải qua bao khó khăn vất vả Cuối cùng thì cũng đã tìm thấy tất cả hồ sơ vụ án liên quan tới đường an tức Chúng tôi lấy trong đó ra hồ sơ của năm 1948 Năm đó, những vụ án xảy ra tại đường An Tức không nhiều Rốt cuộc thì cũng đã tìm ra hồ sơ của nhà số 13 đường An Tức Năm đó, quả nhiên xảy ra một vụ án nghiêm trọng Và thói quen nghề nghiệp của cảnh sát Diệp Tiêu cũng lập tức lấy lại tinh thần Những hồ sơ này đều viết dạy đặc kính mít dùng mẫu công văn thời đó viết thành, tôi khó mà nhìn cái đã hiểu ngay được. Xét chuyện hồ sơ từ trước tới nay, vốn là sở trường của Diệp Tiêu. Anh ấy thuần thục lật giở hồ sơ, xem từng trang ghi chép hiện trường, bút lục của cảnh sát và cả bản cáo vụ án. Tu Khoát không xem hồ sơ nữa, chỉ nhìn sắc mặt của Diệp Tiêu, phát hiện ra thần sắc anh ấy đang dần dần đan lại. Mấy chục phút sau, Diệp Tiêu đột nhiên đắm hồ sơ lại lành đồn nói Có lẽ là sai sót của anh, lúc đầu đáng ra phải kiểm tra hồ sơ vụ án này từ sớm Tôi sốt rột hỏi, thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngày 1 tháng 10 năm Dân quốc 37, cũng tức là ngày 11 tháng 4 năm 1948 Có người báo án với công an tại nhà số 13 đường An Túc đã xảy ra một vụ án mạng. An Nhật Vân, con dâu nhà Âu Dương đã bị giết chết. Nhật Vân chết rồi. Tu ngạc nhìn tới nỗi, suýt chút nữa phải nhảy ra khỏi ghế. Diệp Tiêu chậm rãi nói: "Đừng có kích động. Tối hôm đó cảnh sát đã tới ngay hiện trường xảy ra vụ án. Trong căn phòng trên tầng 2, nhà 13 đường An Tức phát hiện ra thi thể của An Nhật Vân." Cô ấy bị đâm một nhát dao vào ngực, thủng tim và chết tại chỗ Đứng cảnh sát nạn nhân là chồng của cô ấy, Âu Dương Thanh Viễn Khắp người anh ta đều là máu Trên tài thì ôm một đứa trẻ sơ sinh Hung khí là một con dao găm sắc nhọn được tìm thấy trên sàn nhà Lúc đó bố mẹ chồng của nạn nhân đã về quê Những người giúp việc đã nghe thấy tiếng ồn ào trên gác mọng xuống Mới chạy lên thì nhìn thấy vợ của thiếu già đã gục trong vũng máu Nhất định là Âu Dương Thanh Viễn đã giết chết Nhật Vân Tối đó, cảnh sát đã đưa Âu Dương Thanh Viễn về sở cảnh sát để hỏi cung Theo như những lời khai của anh ta cung cấp Cùng với kết quả điều tra tại hiện trường Về cơ bản có thể xác định tình hình lúc xảy ra vụ án Đó là lúc 9 giờ tối, ngày 11 tháng 4 An Nhật Vân chuẩn bị đòi ly hôn với Âu Dương Thanh Viễn Cô ấy muốn bế con trai còn đang bọc trong tả để rời khỏi nhà Âu Dương Nhưng Âu Dương Thanh Viễn cản cô ấy lại Định nhốt cô ấy trong một căn phòng trên tầng 2 Nhưng mà Nhật Vân đã hạ quyết tâm Cô ấy lấy một con dao găm ra Yêu cầu Âu Dương Thanh Viễn phải đấy, mẹ con cô ấy bỏ đi. Âu Dương Thanh Viễn không chịu nhượng bộ, anh ấy xông lên tước con dao của An Nhật Vân. Trong lúc hai người đang giằng co, An Nhật Vân đã bị dao đâm vào tim và chết ngay tại hiện trường. Nghe xong từng lời của Diệp Tiêu, tôi ngồi im dẫm như một con gà gỗ. Trong cái đêm khắc niệm đó, tôi đã cùng tiểu sảnh nhìn thấy cảnh tượng này rồi. Máu tươi bắn lên cứ mãi mãi không bao giờ có thể quên được. Diệp Tiêu lại tiếp tục nói, "Không lâu sau, ông Dương Thanh Viễn với tội danh ngộ sát nên bị tuyên án 10 năm tù giam, nhưng sau vài tháng nhốt ở trong tù thì anh ta đã bị bạo bệnh mà chết. Bị bạo bệnh mà chết cũng có thể coi đó là một kiểu báo ứng. Hồ sơ đã ghép lại cho tới nay. Sau đó, Do quốc dân đảng sắp bị lập đổ Nên có rất nhiều hồ sơ vụ án đã bị thất lạc rồi Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ rồi nói Nhật Vân thật là đáng thương Cô ấy muốn giành lấy một chút tự do Rốt cuộc lại chết trong chính tay người chồng của mình Nhưng càng đáng thương hơn chính là con trai cô ấy Từ nhỏ đã mất mẹ Em nghĩ đứa bé đó sau này chắc chắn là ông bà nội đã đón đi Quán Trọ Hoang thôn xảy ra sự việc đáng sợ như thế, nên gia đình Âu Dương cũng không thể sống tiếp ở đó nữa và họ quyết định đã rời khỏi Trường Hải, đưa cái đứa trẻ đó về ngôi nhà cổ ở Hoang thôn. Nghĩ tới đây, lòng tôi bất giác run bắn lên. Nếu như theo những dự đoán đó, thì con trai gia minh của Nhược Vân và Thanh Viễn không phải là Âu Dương tiên sinh mà tôi đã gặp ở Hoang thôn hay sao? Đúng vậy và mình sinh ngày sinh tháng 12 năm 1947 tới bây giờ tôi cũng vừa bằng tuổi tác của Âu Dương tiên sinh và sau khi thanh viễn chết và mình chính là người kế tục duy nhất của gia tộc Âu Dương bởi vậy không thể nào thêm một Âu Dương tiên sinh thứ hai lúc trời khỏi nơi lưu trữ hồ sơ thì trời đã sập tối dịp tiêu lại kéo tôi đi ăn tối anh ấy còn nói với tôi Xuân Vũ vẫn bị nhốt ở trong bệnh viện tâm thần bác sĩ bảo cô ấy bị thần kinh phân luyện rất là nặng và khả năng nhốt trong ấy có thể là cả đời còn về sinh viên mất tích tô thiên Bình cho đến bây giờ vẫn không có tin tức gì cả sống chết thì không rõ dường như đã biến mất trong không trung của Ho hoàng thôn Diệp tiêu khuyên tôi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 Để kinh doanh, cảm ơn các bạn 8 giờ tối, tôi vội vàng quay lại đường an tức Dưới lầu quán trọ hoang thôn Tôi nhìn những tia sáng đang leo lét Trong căn phòng trên tầng 2 Tiểu sảnh đã về rồi Tôi chạy nhanh lên lầu Ánh lửa sôi hồng khuôn mặt trắng bệt của cô ấy Ánh mắt thật là kỳ quái của cô ấy Khiến cho tôi sửng xào hỏi Em làm sao vậy? Nhưng cô ấy không hề trả lời mà dơ một vật ở trên tay lên bỗng chốc một cái bóng dị dà lứa qua trước mắt và tôi lập tức cảm thấy tim mình đập loạn xạ Đúng tôi rốt cuộc đã nhìn rõ rồi tay cô ấy đang cầm một chiếc sáo ánh nến nhỏ mù mờ lấp lấy sôi sáng chiếc sáu trúc kiểu Trung Quốc nó dài khoảng 40 cm ốngs 6o màu nâu vàng trên miệng sáo, Có gắn những sợi dây màu tím đỏ màn lỗ còn dán một lớp màng sáo mỏng Như là cánh ve Tôi biết nó từ đâu tới Tiểu sạch miếng môi nói Ban ngày lúc em dọn dẹp đồ đạc ở trong tủ Thì lại phát hiện ra cái chiếc hộp Anh giấu ở dưới đáy tủ Em tò mò mở chiếc hộp đó ra xem Thì phát hiện ra bên trong còn có cả cây sáo này Sau đó cô ấy nhẹ nhàng Vút ve thanh sáo, đưa nó lên, chạm vào má Giống như là người bạn cũ lâu ngày mới gặp lại Tôi rung rảy hỏi, em có biết chiếc sáo này hay không? Nhưng tiểu sảnh không trả lời Cô ấy đặt chiếc sáo vào tay của tôi Thanh sáo lạnh toát Một cảm giác lạnh lẽo thấm sâu vào da của tôi Dường như tôi lại đang cảm nhận được sự lạnh lẽo của đêm đông hoang thôn Tôi nhìn chằm chằm vào ngọn nến Trong ánh nến đang nhảy nhót đó Hình như tôi nhìn thấy ánh sáng của ngọn đèn dầu Ở trong tiếng sĩ đệ Nhìn thấy khuôn mặt gầy gò trắng bệt Của Âu Dương Tiên Sinh Vậy là chỉ trong vòng vài giây đồng hồ ngắn ngủi Tôi đã hồi tưởng lại tất cả những thứ đó Đúng, đây là một đoạn ký ức đã bỏ sót Là kỷ niệm cuối cùng mà Hoàng Thôn đã để lại cho tôi được rồi bây giờ là lúc nói ra rồi tôi hết một hơi thật sâu rồi nói tiểu sản chiếc sáo này nó đến từ hoang thôn là đích thần Âu Dương tiên sinh đã trao lại cho anh tại sao Tại sao ông ấy lại trao cái chiếc sáo này là cho anh đó là chuyện đã vài tháng trước khi anh quyết định phải rời khỏi hoàng thôn lúc từ biện Âu Dương tiên sinh tài tiến sĩ đệ lúc đó Ông ấy bỗng chấp trở nên rất thương cảm Ông nói ông rất nhớ con gái tiện chi của mình Lúc nào cũng hy vọng con gái sẽ trở về bên mình Ông có thể hy sinh mọi thứ vì cái điều đó Đột nhiên, Âu Dương Tiên Sinh lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc sáo Đặt nó vào trong tay của anh Ông ấy nhờ anh mang chiếc sáo này quay về Thượng Hải Nhờ anh mang chiếc sáo này quay về Thượng Hải tìm con gái của ông. Tiểu Chi chỉ cần nhìn thấy chiếc sáo này là sẽ nhớ tới cha của mình và sẽ trở về cố hương hoang thôn. Nói xong những câu này, tôi thở một hơi thật dài, giống như đã nhả ra tảng đá cuối cùng ẩn giấu ở trong lòng. Vậy mà ánh mắt Tiểu Sảnh dưới chín giữ ngọn nến lại hiện ra. Anh đã tìm thấy Tiểu Chi có đúng không? Hình như anh đã nói cách trường đại học của Tiểu Chi. Họ nói với anh tiểu trì đã chết hơn một năm trước do một tai nạn đường sắt Anh lại cái chiếc sáo này, luôn để nó ở dưới đáy thùng, không hiểu tại sao lại đem nó tới đây. Tức khắc, ánh sáng lạnh lẽo, khiến tôi cảm thấy cũng lạnh rung. Cô ấy lạnh lùng hỏi, anh có biết thổi sáo hay không? Sau khi chẩn là sâu, ngẩn nghỉ trước trong lòng vài giây, rồi mới đưa chiếc sáo lên mồi bút chóp thành Ở nơi xa đó, những nốt nhạc chậm rãi bay bổng, bay lượn trong căn đoạn, lan tỏa ngập tràn cả quán trọ hoang thôn. Tiếng trong đêm tối đặc kích động tiểu sảnh, đôi mắt lộ ra sự kinh ngạc, nhanh lại ngập tràn ánh mắt bi thương, hình như tiếng đang thổ lộ hết cho cô ấy nghe về cô. Tôi nghĩ tiếng sáo này nhất định đang bay lên không trung trong màn đêm, bay qua bãi hoang phế xung quanh đây, nào đó, không biết hoang hồn cách đầy mấy trăm cây số có thể nghe thấy hay không nữa. Khi dài điểm kết thúc, tôi đã mệt mỏi rã linh hồn, điều đã chìm vào trong tiếng sáo. Mãi một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần. Còn tiểu sảnh thì cũng đã nhắm mắt lại, hình như tiếng sáo Đã chạm vào sợi dây đàn bí ẩn Nhất ở trong lòng của cô ấy Tôi buồn chiếc sáo xuống Nhẹ nhàng bệnh lên vai cô rồi nói Em làm sao vậy? Em mở mắt ra nào? Đồ mồi tiểu sẵn rung rảy Hình như linh hồn đã theo tiếng sáo Bay ra khỏi thân xác Rốt cuộc cô ấy từ từ mở mắt Ánh mắt u sầu nhìn thẳng tôi Dán vẻ này khiến cho tim tôi lại bị loạn nhịp em biết được Tiểu Chi Cô ấy thốt ra câu bổ hồng Phút chốc tôi giống như bị câu nói này đánh trúng Lập tức tôi lắc đầu nói Không thể, em không thể quen Tiểu Chi được Không phải cô ấy đã chết từ lâu rồi hay sao Không, Tiểu Chi không có chết Ánh mắt Tiểu Sảnh trở nên vô cùng kinh ngạc Nhưng ngữ khí lại bình tĩnh tới nổi Khiến người ta phải sợ hãi Cô ấy vẫn đang sống Sống trong ga tàu điện ngâm Tiểu chi sống trong ga tàu điện ngâm Không, cô ấy chết trong ga tàu điện ngầm thì đúng hơn Ánh đến lại lay động một hồi Sắc mặt của tiểu sảnh càng trở nên trắng bệnh cộng thêm đôi mắt với cái nhìn kỳ lạ rõ ràng là đã biến thành một con người khác Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi buồn rầu nói Anh vẫn không hiểu hay sao Tiểu chi không thể chết được Cô ấy vẫn sống trong cái tàu điện ngầm Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu trắng Để mái tóc xỏa ngang vai Những sợi tóc tỏa ra hương thơm dịu mát Cô ấy có lúc kéo tay vịnh Đứng ở một chỗ cạnh cửa sổ Khi tàu điện xuyên qua những đường hầm tối đen Ánh sáng êm dịu trong toa tàu Vương trên mặt của cô ấy Khuôn mặt trắng nõm Sẽ in lên trên cửa sổ của toa tàu Lúc đó chỉ trừ bản thân tiểu chi ra Không có ai chú ý tới sự tồn tại của khuôn mặt đó cả Cô ấy chầm chầm nhìn vào khuôn mặt mình Lúc ẩn lúc hiện trên cửa sổ Đôi mắt đó, đôi môi đó đều thật là quyến rụ Giống như nhân vật chính Trong truyện liêu trai đã bước ra vậy Tôi rung rảy nghe những lời nói của tiểu sẵn Từng cảnh tượng mà cô ấy miêu tả Dường như nó đang hiện lên ở trước mắt tôi Tôi bỗng chốc cảm thấy tất cả những thứ này Đều giống nhau đến như vậy Hình như tôi cũng đã từng trải qua Cái trải nghiệm kỳ lạ này rồi Đúng, lúc tôi đứng ở trong toa tàu điện ngầm Tiểu Chi đã đứng ở sau lưng tôi Và cô ấy lặng lẽ Nhìn khuôn mặt in ở trên cửa sổ tàu Lúc thì khuôn mặt của tôi Lúc lại là khuôn mạch của cô ấy Giống như là một giấc mộng Thôi đừng nói nữa Tôi tức khắc ngắt lần của cô ấy Không, để em nói tiếp Tiểu sảnh dường như đã mất đi thần trí Hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái bị thôi miên Dường như hồi ức đã trở thành ham muốn duy nhất của cô ấy Tiểu chi vẫn luôn ở trong toa thành đứng trước cô ấy Cập mí mắt nhìn vào bóng mình ở trên cửa sổ, anh ấy xem ra có chút mỏi mệt, hoặc là do đêm qua vẫn chưa hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết khiến cho anh ấy ưu phiền. Có lúc ánh mắt anh ấy chạm vào ánh mắt của Tiểu Chi, nhưng anh ấy không nhìn thấy Tiểu Chi. Họ thậm chí mặt đối mặt trong toa tàu, mắt chỉ cách nhau có vài milimet, nhưng đáng tiếc, anh ấy vẫn không nhìn thấy Tiểu Chi. Nhưng Tiểu Chi đã yêu anh ấy từ cái ánh mắt đó Người đó là ai? Tôi đã mơ hồ đoán ra rồi Nhưng không dám để mình tin vào cái điều đó Nhưng Tiểu Sạnh ta không nghe thấy lời tôi nói nữa Cô ấy tự mình cứ lỏng bỏng tiếp tục nói Dưới ga tàu điện ngầm tối tâm Không có ban ngày Tiểu Chi luôn luôn đi theo cái người thanh niên đó Anh ta ngồi tới trạm nào thì cô ấy cũng ngồi tới trạm đó. Có lúc cô ấy cũng đi theo anh ta bước ra ngoài toa tàu, đi đi lại lại, trên cái sân ga vắng tanh. Anh ta thích tới một hiệu sách trong nhà ga, và cô ấy cũng bước theo anh ấy vào hiệu sách. Trong hiệu sách, có bày những cuốn sách của người thanh niên này viết. Anh ta thường tới xem sách của mình bán như thế nào. Còn cô ấy... Cũng sẽ đi dạo những giá sách Trong lúc chung quanh không có ai Thì đã âm thầm Lập vỡ sách của anh ấy Khi đêm tối Sau khi nhà ga Ngừng vận hành Hiệu sách đã đóng cửa Cô ấy sẽ một mình Ở lại trước giá sách Thâu đêm đọc tiểu thuyết của anh ấy viết Bao nhiêu đêm như vậy qua đi Tiểu khi đã cảm động Vì những câu chữ của anh ấy Có lúc còn âm thầm rơi nước mắt, lau lại giọt nước mắt đỏ loang trên bìa sách. Vào đêm mùa hè thê lương này, trong căn phòng rung rẩy ánh nến phòng, tiểu sảnh uểnh chuyển, thuật lại câu chuyện đau buồn, cô ấy như như bị linh hồn nào đó chiếm hữu một nửa. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má của tiểu sảnh, dưới ánh nến lấp lánh, cô ấy Ngầm những giọt lệ rồi nói cho mãi tới tầm một hôm Trong hiệu sách gần ga tàu điện ngầm Cô ấy đã nhìn thấy truyện ngắn của anh ấy Đăng trên tạp chí tròi non Đó là truyện ngắn về hoang thôn Nam nhân vật đã yêu say đắm u hồn tiểu chi Tùy đó chỉ là một câu chuyện hư cấu Nhưng tầm đáy lòng tiểu chi Vẫn cảm thấy đau buồn Dường như cô ấy ngày ngày đều có thể nhìn thấy anh ấy Còn anh ấy thì lại chỉ có thể tìm thấy ảo ảnh của đối phương ở trong truyện Không, tiểu chi nhất định phải để cho anh ấy nhìn thấy mình Khiến tình cảm của anh ấy trong câu chuyện hư cấu trở thành một tình yêu trong hiện thực Giây phút này, tiểu sảnh đã khiến cho tôi cảm động sâu sắc Tôi đã không kìm nén được mấy hội An ta có gặp được Tiểu Chi hay không? Tiểu Sảnh bỗng nhiên tròn xoe mắt, cô ánh nhìn tôi rồi nói, "Đang nhìn, anh ấy đang gặp Tiểu Chi rồi, thậm chí họ còn yêu nhau nữa." Trầm mặc, tôi chìm đắm trong suy tư dưới ánh nến một hồi lâu. "Không, tôi không dám tin những gì cô ấy vừa nói. Đó cuộc là hoang tưởng của Tiểu Sảnh hay thật sự?" Là linh hồn đang kể lại Tôi từ từ đưa tay lao nước mắt Trên mặt của cô ấy Nước mắt cô ấy ấm nóng như vậy Nếu như rớt vào mình Chắc sẽ mặn chát Tiểu sẵn rốt cuộc cũng nhắm mắt lại Toàn thân giống như co rúng lại Đổ ra giường Miệng làm bẩm nói Xin lỗi, xin lỗi Tôi cũng không gắn gượng được nữa Cũng ngã ra giường Bên tai vẫn văn vẳn những lời của tiểu sảnh Sau đó tôi thổi tắt ngọn nến Lên tầng 3 đi ngủ Đêm nay tôi rốt cuộc đã mơ thấy tiểu chi